các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Quá. Chuyện thứ nhất là hậu quả và thứ hai là một giấc mơ. Đó là cái tâm tình đầu tiên của của à... mai. Nhưng thật sự thì cho đến cuối cùng thì loài đã thêm một chuyện nữa có liên quan đến di ảnh của mẹ mình. Nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu thứ nhất có liên quan đến hậu quả hay nhân quả. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện có liên quan đến hậu quả của sự việc hay là nhân quả. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra từ năm 1960 nhưng mà mãi đến nay tôi còn nhớ như in, tôi trong câu chuyện vẫn là cỏ mai. Vào khoảng năm 1960 hoặc xê dịch một năm thôi, lúc đó thì tôi đang học ở bậc tiểu học, khoảng chừng lớp 3 trường làng và có học chung với cô bạn học tên là Nhích nhất là con của chú Ba. Và chú Ba là con của bác Cả Chánh. Người ta gọi là ông Cả Chánh là tại vì tên của ông là Chánh và chức sắc của ông hồi đó làm là ông cả trong làng. Gia đình của chú Ba sống về nghề bán vải và thu mua hột vịt. Nhưng mà chú rất giàu có trong chợ Lộc Thuận ở Bình Đại tỉnh Bến Tre. Giàu có đến độ chú có thể sắm được một chiếc xe hơi để đi chơi nữa. Vợ chú là thím ba một người phụ nữ rất đẹp nói chuyện thì nhỏ nhẹ, vui vẻ tướng mạo rất sang trọng bà luôn đứng trong coi cửa hàng và lo cho ba hay bốn người con gì đó của bà mà trong đó nhất là đứa con gái lớn nhất và là bạn học của tôi chú ba thường hay xa nhà để đi mua bán lấy hàng giải hay hộp dịch tôi chỉ nghe người lớn nói như vậy thôi chứ tôi lúc đó còn nhỏ xíu đâu có biết cái gì Chỉ là những cái lúc gần Tết đến thì tôi có được má tôi dẫn ra tiệm của chú Thím ba để chọn giải cho má đặt mai áo Tết mà thôi. Còn nói về ông Cả Chánh là ba của chú ba, thì nhà của ông ở rất gần nhà của nội tôi và ông cũng là bạn của ông nội tôi. Hai ông hay qua lại để đàm đạo chuyện đạt. Đối với tôi nhận xét thì gia đình ông Cả Chánh là một gia đình hiền lành, đức độ. Ngoài chú Ba ra, còn có cô Tám, có chồng là một thầy giáo. Còn lại vài chú nữa thì chỉ làm ruộng thôi. Mặc dù làm ruộng nhưng mà họ cũng cho đi học tại trường lớn Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Nhìn chung, gia đình của chú Ba là một gia đình hiền lành, đức độ và có văn hóa. Rồi cũng ở một cái quận Bình Đại đó. Nhưng mà cái làng thì khác đi, thì có một cái gia đình khác, đó là gia đình của chú cảnh sát Lê. Cái làng đó tên là làng Phú Phú Giang, cách làng Lộc Thuận dài ba cây số gì đó. Thì chú Lê đây là con trưởng của gia đình ông Chánh Hợi. Nhà ông Chánh Hợi thì cũng lại ở gần nhà nội của tôi, nó cũng giống như nhà ông Cả Chánh vậy. Nhưng mà tôi thì không được biết ông Chánh Hợi tại vì... Ông đã mất hồi tôi chưa có hay là lúc còn quá nhỏ. Tôi tôi không biết. Nhưng mà tôi thì tôi biết bà Chánh Hợi. Khi tôi hiểu biết và học đến lớp 3 trường làng là lúc đó chú Lê này đã làm cảnh sát cho làng Lộc Thuận mà gia đình tôi đang sống ở đó. Coi như gia đình vợ con của chú Lê là ở làng Phú Giang. Nhưng mà má của chú Lê tức là bà Chánh Hợi thì ở làng Lộc Thuận. Thời đó mà. Hệ thống làng xã, hệ cứ một làng thì có một ông cảnh sát, coi như nắm về, về binh nghiệp, còn một ông đại diện thì để nắm về hành chánh. Chỉ có hai ông ấy là sếp của làng đó mà thôi, là hai người mà có quy quyền nhất ở trong làng. Riêng chú Lê là một người rất đẹp trai, tướng tá rất mạnh mẽ và có điều là cũng không có dễ dàng gì với dân chúng tính khí của chú rất là oai quyền làm cho dân sợ và ít ai dám đến gần vậy đó mà không biết lý do gì chú lại phải lòng thím ba bán giải. và hai người đã tư tình với nhau mặc dù thím ba đã có chồng là chú ba và chú lê cũng có vợ việc này đã làm cho cả nhà chú ba trở nên rối loạn buồn bã cái chuyện này mà người bên ngoài biết được phải nói là qua qua cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net